Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio chấm ước y rét. Bước một bước vào cửa cung, phản phức như tiến nhập vào một thế giới khác vậy. Mà ngay một khắc này, nữ ma ở cách xa đây 17 vạn dâm cũng tâm sinh cảm ứng. Lông mày nhăn lại, thân thể bổng nhiên biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã đứng ở trên đỉnh một ngọn núi quái thạc lợm chợm khắp nơi. Nàng dáng người tuyệt ngạo, tựu như một cây thần liên duyên dáng yêu kiều. Ánh mắt trông về phía vạn tượng tháp ở xa xa. Có sát khí vô biên từ trên người lao ra, giống như ma kiếm chĩa thẳng cửu thiên thương khung vậy. Đây là một thế giới mờ mịt tràn đầy bí ẩn. Sau khi đi vào, tựu như tiến nhập vào một tòa tiên huyền thế giới. Linh khí tinh thuần mà nồng đậm. Cho dù đứng ở nơi đó Cũng có thể cảm giác được rõ ràng linh khí đang lao vào trong cơ thể mình Một người Trong mồm luông Phong Phi Vân thấy được một bóng người Nằm ở trên một thạch quan treo trên bầu trời Đó là một cổ thi thể Nhưng trong thân thể lại tảng mát ra thánh quan màu trắng Tựa như một vị tiên nữ đang ngủ say trên đó vậy Trong thi cung của nữ ma sao lại có một cổ nữ thi? Trong thi cung nữ ma lại có nữ thi. Đây quả thực thật là chuyện bất khả tư nghị, vượt ra khỏi lẽ thường, khiến người không cách nào tiếp nhận được. Hơn nữa tiên hà trong thi cung này chính là từ trong thân thể nữ thi ở trên thạch quan kia tản phát ra. Quả thực hủy dị tới cực điểm. Phong phi vân bị khí tức trên thân nàng dẫn động, từng bước một đi tới. Chợt không khí rung lên. Phong Phi Vân cảm giác được cột sống như bị hàng khí hoàn toàn bao trùm lấy. Có một ánh mắt chợt phóng đến trên người hắn. Phong Phi Vân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy nữ thi vốn nằm trên thạch quang kia bỗng ngồi dậy. Đúng vậy nàng ngồi ở bên giới thạch quang Một đôi chân thon dài như ngọc liền mất trên không trung. Trên người không mảnh vải che thân, nhưng dù vậy vẫn mang đến cảm giác thánh khiết mà tiên linh, khiến người không cách nào sinh ra được một chút suy nghĩ dơ bẩn. Tiêu Nhạc Lang, Phong Phi Vân tự nhận mình coi như là một người bình tĩnh, nhưng sau khi thấy nữ thi này lại không cách nào bình tĩnh được nữa. Hắn quát to một tiếng, iOS chút nữa đã nhảy dựng lên. Nữ thi này rõ ràng chính là Tiêu Nặc Lan. Không, chỉ là lớn lên giống Tiêu Nặc Lan như đúc. Không, nàng chính là Tiêu Nặc Lan. Lạc ấn trên người nàng và nữ ma Tiêu Nặc Lan hoàn toàn thuộc về cùng một người. Tuyệt đối không thể nào là hai người lớn lên giống nhau được. Chỉ là khí chất trên người các nàng lại hoàn toàn bất đồng. Một người toàn thân đều ma khí, lạnh sát mà bất cận nhân tình, một ánh mắt đã khiến phạn dạ mây người nằm xuống. Trước mắt cũng là một cổ nữ thi, nhưng toàn thân đều là tiên hạ. Trên mặt không có chút nào ác liệt nào, ngược lại mang theo âm nhu hồn nhiên, có vài phần đáng yêu và dí dỏm. Nàng vậy mà đang cười. Nữ ma lại có thể biết cười? Phong Phi Vân không cách nào tiếp nhận nổi một màn trước mắt này cả. Tiêu Nạp Lan vậy mà mỉm cười với hắn, cười đến thập phần thân mật, tràn đầy tin linh cao thượng. "Mẹ nó, đây là đang đùa sao? Hai cổ nữ thi, hai tồn tại cực đoan, một người như ma, ghét người như ngõ, một người như tiên, không chút tì vết." chính yếu nhất chính là cổ nữ thi tràn đầy thiện ý và tiên ý này vậy mà lại xuất hiện trong thi cung của nữ ma. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải là ảo giác đấy chứ? Trong thi cung nữ ma còn có một nữ ma, không, là nữ tiên. Rầm rầm. Có thanh âm khó xác kéo động vang lên tựa như hủy hồn ở địa ngục ập thể bò lên vậy, thanh âm đặc biệt chói tai. Phong Phi Vân lúc này mới chú ý tới, cổ nữ thi này toàn thân không mặc gì cả, lai bị bốn sợi xích sắt buộc lấy, phân việc bao lấy hai chân và hai tay của nàng. Bên kia móc ở tứ giác thạch quan, xích sắt to chừng cánh tay người trưởng thành, đen kịt mà lạnh như băng, tạo thành nét đối lập rõ ràng với da thịt xanh ngọc. Đùi ngọc mảnh khảnh và cánh tay ngọc của nữ thi Đây là một màn cực kỳ khiến người càng ngập tràn niệm. Một cô gái tuyệt sắc không mảnh vải che thân, lại bị trói lại như thế, tựu như cấm thức bồi dục vậy. Tình cảnh này khiến bất luận một nam nhân nào cũng phải suy nghĩ không ngừng. Nếu nơi này không phải là thi cung của nữ ma thì Phong Phi Vân khẳng định đã sớm mắng hết tổ tông 18 đời của người nhóc Tiêu Nặc Lan rồi. Thiện thi ác thi bản thân trảm tam thi lại vừa chứng đạo. Áp thì nếu lại tìm đến bắt người, chỉ có đại diện chi thuật là có thể kháng cự. Nàng vậy mà mở miệng nói chuyện, thanh âm giống như đúc nữ ma, chỉ là trong thanh âm lại tràn đầy thiện lương và hồn nhiên. Trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy ân cần và thuần khiết. Nàng thánh khiết đoan trang, giống như một vị tiên tử sống trong nguyệt cung. Thản nhiên ngồi ở trên thạch quang, Mặc dù trên người không hề mặc gì, lộ ra bộ ngực trắng nõn, bụng dưới hương diễm khêu gợi, cặp đùi nhỏ nhắn xinh xinh, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Cái gì là thiện thi? Cái gì là ác thi? Cái gì là bản thân? Phong Phi Vân không kịp hỏi nàng nói những lời này là có ý gì đã cảm giác được ở bên ngoài hơn 10 vạn dặm truyền đến một cổ lực lượng đáng sợ. Đó là khí tức nữ ma từ trên đỉnh Tuyệt Phong xa xôi truyền đến, phản phất như muốn phá hủy linh hồn hắn vậy. Lúc này hắn không thể không thu hồi thần thức cưỡng ép thối lui ra khỏi thi cung. Bặn, bặn, bặn, bặn. Bốn cửa bạch cốt thi cung đóng lại, tất cả liền quay về hiện thực. Một màn vừa rồi giống như một giấc mộng vậy. Giờ phút này nhớ lại chợt có một loại cảm giác không chân thật. Ta vừa rồi từng tiến vào thi cung sao? Phong Phi Vân không khỏi lẩm bẩm lầu bầu. Hắn tổng chung quay cảm thấy vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bị một đồ vật kỳ dị nào đó ảnh hưởng đến tâm thần, sinh ra ảo giác. Cho nên mới thấy được một ế vật không nên thấy, gặp một ế người không nên gặp được. Kỳ thật từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng tiến vào thi cung lần nào cả. Đây là một loại cảm giác kỳ quái, tràn đầy các loại không biết, khiến người có một loại sợ hãi không hiểu. Hắn cảm giác nữ ma còn khủng bố hơn mình tưởng tượng nhiều. Vừa nhắm mắt lại đã cảm giác được trái tim và linh hồn đều đang run sợ. Nam Thái phủ, một nơi xa xôi. Nữ ma đứng trên đỉnh Tuyệt Phong, Một đôi nặc băng hàn không nháy lấy một cái nhìn về phía xa xa, duỗi một ngón tay ra ngoài. Một đạo vầng sáng tựu như một vì sao rơi từ phía trên thiên mạc ngang trời mà qua. Ngày hôm nay, rất nhiều tu sĩ Nam Thái phủ đều thấy được một màn kỳ cảnh trên bầu trời này. Một đạo bạch hồng xẹt qua trên thiên mạc, ống chứa uy lực hội thiên diệt địa hướng bắc mà đi. Ầm ầm Đạo Bạch Hồng này nương theo lấy lôi đình cuồng cuộn, sấm sét một mực từ Tam Thánh quận, truyền đi mời bay vạn dặm, rơi xuống phản tượng tháp